Trường 444, C444, ta muốn mặt mũi này để làm gì, bây giờ tổng cục tinh thuẫn đã có ở thành phượng hoàng, nếu mình đánh chết một cục phó còn tại trước thì tiếp theo có lẽ là kéo tới phiên. Toái không nhỏ, sẽ phải xử lý rất nhiều dấu vết, hiện tại là thời khắc quan trọng, nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện, vừa nghĩ đến đây, mộng thiên nguyệt khó tránh khỏi hối hận, vừa. rồi Thật sự không nên nổi giận lớn như vậy. Reng reng reng. Di động đổ chuông. Cha. Điện thoại của người. Mộng Trầm Ngư. Đưa điện thoại đến. Tên người gọi hiện ra rõ ràng. Ba chữ Ninh Tùy. Phòng đập vào mắt. Mộng Thiên Nguyệt mệt mỏi nằm trên ghế. Ánh mắt tập trung vào cái tên đó một lúc lâu. Sau đó hắn mới cười khổ một tiếng rồi chấp nhận cuộc gọi bên kia. Giọng điệu của Ninh. Tùy phong khá cấp bách, mộng huynh, khi nào bắt đầu hành động, mộng thiên nguyệt nhất thời không nói gì, nghe giọng điệu tràn ngập hy vọng của bên kia thế mà hắn lại không biết nói. Thế nào mới tốt, lúc lâu sau, hắn thở, dài, nặng nề nói, ninh huynh, tìm lầm người rồi. Đăng hạo này không phải mục tiêu, đầu bên kia cũng lập tức im lặng, dường như tại một giây này. Ngay cả hô hấp cũng chợt dừng lại. Một lát sau, giọng nói khàn đặc của Ninh Tùy Phong vang lên, không phải mục tiêu. Mộng huynh, cái này, không phải mục tiêu là có ý gì, ý tư chính là. Đăng hạo này, không phải người chúng ta muốn tìm, miễn cưỡng đưa vào là hoàn toàn không có tác dụng. Nói xong lời này, Mộng Thiên Nguyệt nhằm hai mắt lại, bây giờ hẳn thật sự là cả tình. Thần và thể xác đều mệt mỏi, có cảm giác không muốn làm gì cả, cái gì cũng không muốn quản, lập tức muốn lưu lạc thiên nhai giải quyết cuối đời, thật sự. Quá mệt mỏi, Ninh Tùy Phong ở đầu bên kia điện thoại còn nói vài câu gì đó, nhưng Mộng Thiên Nguyệt đã buông tay. Xuống, di động rơi bốp xuống sàn nhà, sắc mặt thảm. Hải vô cùng, hắn lắc lư đứng dậy, lầm bầm nói, trầm thiên. Người đến chủ trì việc này đi. Vâng, Mộng Thiên Nguyệt lắc lư đi ra ngoài, đầu rũ xuống. Tại một giây này, ông chùm từng oai. Phong một cõi ở Trung Nguyên, nhà giàu số một từng tác oai tác quái hơn 10 năm ở thành Phượng Hoàng lại trở nên không khác gì một lão già sắp sửa bước vào quan tay. Cảm giác tràn đầy hưu. Quạnh già yếu. Cha, Mộng Trầm Ngư lo lắng gọi một tiếng. Nàng. Không yên lòng nên bèn đuổi theo. Mộng trầm thiên mặt mũi âm u đến đến cạnh cửa số sát đất. Hắn nói với bốn người phùng đại sư với giọng điệu không được phép nghi ngờ, không được phép xíu. Vào, ngay lập tức, bốn người các ngươi, lập tức đi ra ngoài tìm người kia cho ta. Không cần biết các ngươi dùng cách gì. Nhất định phải tìm được người kia cho ta. ta nói rõ cho các ngươi. Nếu không tìm thấy thì người nhà của các ngươi đừng ai mong được sống nữa." Ánh mắt Mộng Trầm Thiên giống như rắn độc, lạnh lẽo quét qua, cho dù một con chó, một con gà, một con kiến cũng đừng mong thoát chết. Phùng Đại sư run rẩy đứng lên, "Mộng thiếu, đi." Mộng Trầm Thiên nâng ngón tay chỉ về phía cửa, "Ta chỉ cho các ngươi. Thời gian một ngày, sau ngày mai hoặc là mang người kia đến Hoặc là ta lấy đầu các ngươi xuống sau đó đến nhà các ngươi tính sổ. Bây giờ, lập tức, lập tức, cút đi, tìm người. mấy vọng khí sĩ tức khắc vãi ra quần chạy vội đi. Còn các ngươi, mộng trầm thiên chỉ vào nhóm vọng khí sĩ khác đang cảm thấy may mắn vì không liên quan đến mình. Cút hết đi, nuôi các ngươi để làm gì. Các ngươi cũng ra ngoài tìm, tìm không thấy thì tất cả sách đầu về đây chịu tội. Mộng vọng khí sĩ dũng cảm oan uổng nói, mộng thiếu, chuyện này đâu có liên quan. Gì đến bọn ta, không liên quan, mộng trầm thiên âm u quay đầu, hắn đột nhiên duỗi tay, một tiếng rắc nhỏ vang lên, lập tức bẻ gãy. Đầu người đang đứng cách xa ba thước kia xuống, hẳn tung hứng trên tay, nhè răng cười nói, bây giờ thì có liên quan không? Có. Có. Mấy vọng khí sĩ khác hồn bay khỏi xác Vậy còn Không mau cút đi tìm đi Mộng trầm thiên hét lớn một tiếng Mấy vọng khí sĩ suýt thì tè ra quan Bay vọt ra Cả đám ai nấy mặt mày đều trắng bạch Đạch vừa rồi còn như khách quý mà bây giờ Cả đám rơi xuống không bằng chó Ý nghĩ đầu tiên của tất cả mọi người đều là hận phùng đại sư hại cả đám Mẹ kiếp Không phải đầu óc tên họ phùng này có vấn đề đấy chứ Vốn dĩ không có chuyện gì Mẹ nó Người chết không chết Lại nói ra một câu như vậy Tìm phiền toái đến cho mọi người Hiện Tại Mẹ nó Chúng ta đi đâu tìm người bây giờ đây Thành phố lớn 3-4 triệu dân Muốn tìm một người có khác gì mò kim đáy biển đâu Đây là việc của con người à Bọn ta còn không biết diện mạo ra Sao Chỉ biết người đó 17-18 tuổi, không biết họ gì, không biết tên gì, cũng không biết nhà ở đâu, càng không biết học trường nào, cho dù là cục tỉnh thuẫn thì cũng phải bất lực, thở ngắn than dài đấy, đây không phải muốn. Mạng sống của bọn ta à, sau đó, mọi người bị bao trùm bởi một ý nghĩ khác còn đáng sợ hơn, mộng trầm thiên này xuống tay quá độc ác rồi. So với biểu hiện thường ngày thì hoàn toàn chính là hai người khác nhau, cảnh tưởng. Vừa rồi, giữ tợn như ác quỷ, tàn nhẫn như tà ma, hoàn toàn không giống người bình thường. Ngoài cổng vân đoan các ba người đã bị đánh đến máu me đầm đìa không nhìn rõ diện mạo vốn có, sau đó bị người trong lâu ném ra ngoài, giây phút bị rơi xuống đất kia, máu tươi tung tóe bê. ấn ra thật xa. Thương tích của ba người thật sự không nghe, đã tới mức hấp hối rồi người đi qua Vân Đoan các thầy thế đều sợ hãi vô cùng, vội tránh xa hết sức có thể chứ không ai dám. Đi đến xem xét, bị người của Vân Đoan các dạy bảo chắc chắn là đắc tội tập đoàn Mộng Thị. Trên địa bàn thành Phượng Hoàng này, không có mấy người dám lộ liễu đắc tội tập đoàn Mộng Thị rất. Lâu sau, cuối cùng Đảng Quảng Nguyên cũng tỉnh khỏi cơn mê. Co giật bò dậy, dùng hai ngón tay cố. Gắng bóc đi mí mắt, sưng tẩy. Nhìn xung quanh, vợ và con trai đều ở đó. Vẫn còn giữ được một hơi. Đúng là dập đầu liên tục vẫn có tác dụng. Cục diện vừa rồi, sắc mặt của Mộng Thiên Nguyệt làm cho Đảng Quảng Nguyên biết. Nếu mình phản bác một câu, một chữ, kết cục của ba người nhà họ. Chính là bỏ mang ngay tay chỗ.